Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói lúc nãy về bóng người lướt qua cửa sổ dưới nhà là điều có thật Khường lay vai tạo mấy lần tạo mới lấy lại được điểm tĩnh Cúi xuống nhặt hộp riêng lên Trên sàn gỗ có cuốn vợ học trò tạo cầm lên và tò mò mở ra Giày đặc trên trang giấy chỉ thấy con số 15 tháng 9 Do con bé Thanh viết bằng bút chì Tạo giật mình quay sang nhìn vợ, lúc này vẫn đang chấp tay trước di ảnh bà cả. Rồi tạo lật hết nguyên cuốn tập, tất cả mấy chục trang đều chỉ viết hai con số 15 tháng 9 nối tiếp nhau. Tạo lo âu gọi vợ: "Em ơi, em em coi này." Hương vừa khấn vái xong bước lại bên chồng. Dưới ánh sáng của hai ngọn nến lung linh, Hương cũng giật mình khi nhìn thấy nguyên cuốn vở viết toàn con số 15 tháng 9 chị quay nhìn đứa con đang nằm trong mồng rồi bấu lại vai chồng và rục. Thôi, xuống nhà đi anh. Hai vợ chồng bám lấy nhau leo xuống thang gác rồi quay vào nhà. Trước khi lên giường Hường nhắc. Ờ, cứ, cứ để đèn lên nhé, đừng có tắt, em sợ lắm. Hai người im lặng chui vào mồng. Có lẽ đã hơn 3 giờ sáng. Trời vẫn còn nóng, nhưng Hường kéo chăn phủ kín toàn thân rồi thì thầm. Anh ơi, Vậy là lúc nãy mẹ về thật đấy anh ạ. Mẹ chứ không phải con Thanh đâu. Em nhìn thấy mẹ hai lần ở bên cửa sổ đó. Tạo nằm im không nói gì, khườn nhòm ngồi dậy và bảo: "Anh, anh khép cửa sổ lại giùm em đi anh." "Để cửa cho nó mát, khép làm gì?" Hương đẩy vai chồng giọng khẩn khoản: "Thì cứ đóng lại cho em đi mà." Tạo miễn cưỡng nhòm dậy, vội tay đóng cánh cửa và cài then trong cẩn thận, rồi gã ngả người nằm sát bên vợ già phân vân nói. "Kể cũng là thật, tại sao mẹ mất đã hai tuần bây giờ mới hiện vậy? Em thì em nghe người ta bảo là người chết á, nếu mà có điều gì vướng mắc trên trần gian này thì sẽ hiện hồn về báo cho người thân biết. Hay là sáng mai mình dậy sớm rồi mình lên chùa xin lễ cầu siêu, hay là đón thầy về đây tụng kinh cho mẹ ăn nhé." "Mẹ thì có điều gì vướng mắc đâu. Chắc là vì mẹ nhé con Thanh." Hơn 2 năm mẹ nằm bệnh chỉ có mình nó bên cạnh. Thế thôi, chứ mẹ mà vướng mắc cái gì. Sau câu nói của tạm, cả hai cùng im lặng. Trong đầu mỗi người đều trăn trở những ý tưởng hỗn độn khiến họ không thể nào ngủ được. Khương cho rằng hồn bà cảnh dắt trở lại mái nhà xưa, nhập vào xác con gái thanh khiến nó vội bất động trên giường như người mất trí. Khương nhớ lại từ hôm mẹ trỏng chít Đứa con gái có những lúc ngồi đờ đẫn một mình trong bóng tối, thường cứ tưởng nó nhớ bà nội nên mới thẫn thờ như thế, cho đến đêm nay thì tình huống đã khác hẳn. Mẹ chồng đánh thức nó, gọi nó lên lầu và nhập vào người nó để trấn lại xương xác. Diên Tạm thì tạm thời không bận tâm về bà mẹ quá cố, mà chỉ thắc mắc đứa con gái câm của mình có những hành vi khác lạ từ hôm bà cảnh mất, đặc biệt là con số 15 tháng 9 mà nó viết đầy trong cuốn tập. Năm ngửa một lúc tạo xoay người thì thầm. Lạ quá, từ hôm chôn mẹ đến đến bây giờ gặp chỗ nào nó cũng cứ viết 15 tháng 9. Không hiểu 15 tháng 9 là cái ngày gì. Hương cũng đang nghĩ đến cái ngày kỳ bí đó và đã tìm ra lời giải đoán riêng cho mình nhưng còn ngại chưa muốn tiết lộ với chồng. Hương nói: "Ừm um... Mẹ thì mẹ mất hôm mùng 2 tháng 7 tây. Hôm nay là vừa đúng 2 tuần, 2 tháng nữa là 15 tháng 9. Hay là con Thanh nó nó nhắc mình làm dỗ cho bà. Nhưng mà cũng không phải. Tính đến ngày 15 tháng 9 thì mẹ mất được 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi thì chả có ý nghĩa gì cả. Tạo suy luận thêm. Ừm, mà nó lại viết cái ngày 15 tháng 9 thì mình có biết nó là ngày tây hay ngày ta đâu mà đoán chắc biết là từ hôm ấy đến nay đó, chỗ nào nó cũng viết. Hôm nọ nó còn lấy than vẽ cả lên tường, anh tát cho mấy cái liền thần. Tạo đang nói dở câu bỗng ngưng bặt vì trên gác có tiếng bước chân đi nghe rõ mồn một, một. Khương Hùng tràng lấy chọng và cả hai cùng hồi hộp im lặng lắng nghe. Khương thì thẳng bên tai chồng. "Mẹ à, mẹ vẫn còn chết đấy." "Chắc là còn thành chuyện thế nào." Bước chân đi đi lại lại hai vòng rồi ngưng hẳn, tạo ra hương toát mồ hôi, nín thở chờ đợi. Không ai nói lời nào vì biết nói gì bây giờ. Thời gian nặng nề trôi qua rất chậm. Cả 10 phút sau không nghe thấy gì nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net